À, bây giờ là 7 h trời tối 27 tháng 10, bão đăng vào, tuyên ở sát biển cho nên nó ảnh hưởng rất là mạnh. tôi nghĩ ngày mai ngày 28 thì nó sẽ bị cúp điện, à, cho đến ngày mai chắc là không đọc truyện được. Mình thông báo cho các bạn khỏi phải chờ, không biết ngày mai bão có lớn không nữa. Cho nên hôm nay tuyên đọc nhiều một chút.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 Nàng dư thế nào cũng không thể tình, tên thiếu niên miệng còn chưa dứt sữa này, tự mình có thể nghĩ ra sự kiện trong ngoại ác độc như vậy. Nào biết đi theo người này một hồi, tiểu tử này là có thể hoàn toàn không có bất kỳ lo lắng gì, thuần thục một hai công phu liên cỡi sạch toàn bộ, mà trong lúc đó lại còn ngoáy ngoáy cái mông trắng hiếu mấy cái mới nhảy xuống nước. Kiều ảnh luôn luôn đi theo phía sau hắn, mở to hai mắt cẩn thận truy tìm. Quân đại thiếu gia là nhanh như chớp, kêu ảnh, chính là như vậy, nhìn thấy trành mạch trỏ tràng. Kêu ảnh sinh sống đã hơn nghìn năm, trôi lại gặp qua trường hợp bực này, chỉ một tháng xấu hổ, rồi cả khuôn mặt đỏ bừng, cả người phát xuất đành phải quay lưng không nhìn, trong lòng cũng mắng không ít cầu, không biết xấu hổ. Đăng đồ tử, lưu manh, đê tiện. Đừng vì tu vi cùng tuổi của nàng, mà lầm tưởng nàng thật sự là lão yêu quái ngàn năm.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 Làm sao? Trên người dơ bẩn, còn không cho tắm rửa sao? Nếu tắm rửa, chẳng lẽ không cởi quần áo à? Tắm rửa xong, như thế nào cũng phải hồng khô nước trên người chứ? Nếu không, sao lại không mặc quần áo? Bây giờ đã hơn nửa đêm, ta trận trường chỗ hoang vắng như thế này thì có sao? Ai mà biết, đoán được. Ở một gọn núi đoan hoang sơ này, đêm hôm khuya khoát, còn có một vị mỹ nữ đang trình mình tắm rửa. Rốt cuộc là ai vô sĩ hơn ai đầy?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 ven xong, một nam một nữ ở đây, mắt to trừng mắt nhỏ, đối mặt với nhau. Quân đại thiếu gia thì đang suy nghĩ, làm cách nào để thoát thân Âm dương đụng của mình đã bị người trước mắt phá giải. Nếu có cử động nữa, liền dùng hồng quân tháp thoát thân Những lá bài tẩy của mình không còn nhiều lắm. Mà vì kiều đại mỹ nữ kia lại đang nghĩ trốt cuộc như thế nào mới có thể đem tiểu tử này trở về. Thế nào mới có thể làm cho hắn thành thành thật thật cúi đầu nhận lỗi. Chính mình lại không có chứng cứ. Vừa mới mặc quần áo vào, thân trên cùng lộ ra, quân đại thiếu gia tâm tư đã thay đổi thật dành. Nghĩ đến cựu U Thập Tứ Thiếu, lại trên đường, đều theo sau mình, nhưng cũng không có làm gì. Như vậy, ngoài chuyện tình hình đã đoán trước được, đối với kế sách kế tiếp của mình, có thể có ảnh hưởng gì không đây? Nghĩ đi nghĩ lại không khỏi có chút dở khóc dở cười, mình thì cáo mượn oai hùm lợi dụng tên tuổi cựu U Thập Tứ Thiếu trắng trợn hết sức thiêu dệt mọi chuyện, lại còn sử dụng hết mọi mánh khóe đem tội lỗi đổ lên người của cửu u thập tứ tiểu nhưng bây giờ mới biết được thì ra người mình luôn luôn muốn hãm hại kỳ thực lại luôn ở phía sau mình nhìn thấy rõ tranh tranh mạch mọi bước hành động của chính mình cái này là chuyện gì đây người ta nhất định là thực lực cao thâm không để ý đến chuyện này nhưng người ta không để ý là một chuyện chính mình làm liên lụy người lại là một chuyện khác Cái này có vẻ như là một chuyện nhưng thực ra lại là hai chuyện, nếu cửu ưu thập tứ thiếu sau này, tìm mình bính sổ, lấy thực lực của mình trước bắt chỉ sợ không đủ à. Quân Mạc Tà cười khổ một tiếng, thầm nghĩ chính mình hai đời xuyên Việt đây này, có vẻ mọi thứ đều thuận bượm xuôi gió, đến mực khinh thượng thiên hạ quần hùng. Tối nay, nhìn như mọi thứ, hết thảy đều trong lòng bàn tay, kỳ thực đã có ba việc sai sót thật lớn. Thứ nhất.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 Nhìn diễn xuất gần như hoạn mỹ, cẩn thận tính toán đúng là sơ hở nhiều hơn, còn phải nhận của người ta một khoảng lớn lao nhân tình, thất bại à. Quân đại thiếu suy nghĩ rất nhiều về chuyện đã xảy ra, ánh mắt là chuyện hướng sang kiều ảnh. Lúc đây mới phát hiện, nữ nhân này vẫn đứng ở trên cao như vậy. Châu mày, từ hồ như nghĩ đến chuyện tình, không thể thông suốt. Trên mặt thì hoang mang, khi thì ngưỡng tra, hết thảy những biểu tình này cái gì là thả hụm du ngoằng, cái gì mà mất hụm mất vía, chính là biểu hiện của vị lão tiền bối này lại có thể tại thời điểm này chính bản thân cho vào trạng thái xuất thần. Quân đại thiếu vốn có điểm buồn khổ, giờ lại không khỏi cảm thấy dở khóc dở cười. Lão tiền bối bản thân mình có vẻ gặp được không ít, nhưng lão tiền bối mơ mơ màng màng như thế này vẫn là bình sinh lần đầu tiên nhìn thấy. Vậy cô đơn kia, nếu không có chuyện gì để nói. Thì Tài Hạ muốn được cáo tự khuôn mặt tà ho một tiếng Nữ nhân trước mắt này chính mình cũng không thể dính vào Hơn nữa Những mấy trăm tuổi Tuy rằng xưng hô như thế Nhưng tính ra theo lời nàng nói Thì so với các lão gia hỏa mấy trăm năm tuổi Thậm chí có thể còn lớn hơn rất nhiều Nhưng cũng không biết đây Có phải là sự thật không Cáo tự Ngươi không thể đi Bị một câu quân mặt tà bừng tỉnh Kiều ảnh lập tức phản ứng Phát hiện chính mình là có thể ngay tại nơi quan trọng như thế này mà thất tận, không khỏi trên mặt nóng lệnh, vội vàng hoa khang hai tiếng, để che giấu, sau đó mới khôi phục lại tư thế trong trẻo, nhưng lạnh lùng thanh nhã, khuôn mặt lạnh lùng, cha gián một cao thăm tiền bụi. Thẳng nhiên nói, còn muốn chạy, còn chưa được, người không có cho ta một công đạo hài lòng, như thế nào nói đi là đi. Khuôn mặt ta lộ ra bộ dáng khoảng sợ, hai tay run run, cô đường. Ta thật sự vô tội. Ta không làm cái gì với cô. vô vào đâu cô bắt ta phải chịu trách nhiệm. Người chính là người chịu trách nhiệm. Người làm trao chuyện tình bực này. Chẳng lẽ còn không chịu trách nhiệm sao? Kiều ảnh không chút nào phát hiện ra trong lời nói của quân mặt ta có cảm bẫy. Thấy quân mặt ta sợ hãi chịu thua. Không khỏi dương dương tự đắc. Càng không bỏ qua cho hắn. Ta chỉ biết. Ta chỉ biết ta không thể lớn lên quá đẹp trai à. Quân mặt ta im lặng nhìn trời. Gần như bằng một giọng nói vừa kêu vừa gào nổi. Trời ạ! Mặt đất ạ! Chẳng lẽ bộ dáng ta đẹp trai cũng là một loại sai lầm, Đây rút cuộc là vì sao? Thân thể làn da là do ba mẹ tạo ra. Ta thực sự không thể lựa chọn an Thực sự không phải là ta muốn trưởng thành như vậy. Vì sao lại để cho ta mỗi ngày đều phải chịu cảnh nữ dân đuổi theo buộc ta phải chịu trách nhiệm? Kêu ảnh một thoáng giật mình, chỉ cảm thấy khuôn mặt của mình đỏ bừng lên, nóng như lửa đốt. Tên hỗn đảng này... Cô mặt ta bồ dắn bi thương nhìn nàng khóc lóc nói, tỷ tỵ, ta thật sự không nghĩ tới, ta đã luôn hạ thấp như vậy rồi. Từ một người vô cùng đẹp trai, cố tịnh làm cha mình, là một người bình thường, vậy mà vẫn muốn ta phải chịu trách nhiệm, đến nỗi không tiếc chờ ta tắm ra. Nhìn thân thể của ta, cô tại sao lại yêu ta? Thật là ông trời treo người, tàu hóa treo ngươi mà. Ta, ta cảm ơn cô nương đã yêu ta, nhưng bây giờ ta không thể nhận tắm chân tình của cô. Ta biết ta nói thẳng như vậy sẽ làm tổn thương cô, nhưng nếu sớm một chút cho cô biết rõ sự thật, bức luận là cho cô hay là cho ta, đó đều là một chuyện tốt mà. Ngươi! Ngươi háo sắc! Ngươi đang ở đây nói bậy bạ gì đó? Ai chờ ngươi tắm trà? Thái đồ giả vờ mạnh mẽ, lãnh đạm của Kiều Ảnh, chẳng biết đã sớm đi đâu mất, nàng tức giận, đến mức cả người trung chạy, mặt mày u ám, nhìn tên vô sĩ trước mặt này, chỉ cảm thấy nước mắt, tối sầm từng đợt. Cô nương, ta thật lòng không lừa cô, ta thật ra đã có vợ rồi, lại không chỉ có một vợ, Coi dư cô không để ý, các nàng kia cũng sẽ để ý, đấu tranh sẽ không ngừng. Tuy dây tình, đã vướng thì khó gỡ, nhưng ta vẫn hy vọng cô nương có thể một đạo các nghiệp duyên này. Cô mặt ta đột nhiên đặc biệt trình trọng nói, mang theo một loại khẩu khí tuyên bố. Cả nước mắt cũng chạy xuống, hận không thể, không gặp nhau, gặp nhau thì đau khổ, ngang nhiên mãnh liệt mà nói. Nói xong những lời này, hắn mặt liền biến sắc, tiếp theo trở thành bộ dáng khóc không trà nước mắt, dậm chân đấm ngực nổi. Cô nường, cô nói cô yêu ta ở điểm nào? Ta sẽ sửa, ta nhất định sửa, có được không? Sửa cái đầu ngươi! Kiều ảnh chỉ cảm thấy lòng ngực bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung. Lăng không bay lên, trong giấy mắt, đến trên không nơi quân mặt ta đang đứng. Hai tay ngọc thoang thoang, hướng về quân mặt ta hung hăng vỗ vào nhau nếu mình còn không đem tên đáng hận trước mắt này đánh cho thành đầu heo vì đại mỹ nhân này quá thực cảm thấy đây là một việc không thể tha thứ ai nha quân bạc ta theo gió bay lên gần như cùng một lúc bay cao và trục trừng hô to gọi nhỏ cô nương à ta biết ta không chịu nhận tấm chân tình của cô là lỗi của ta cô đối với ta có phận coi trọng ái mộ ta là ta bay mắng Nhưng thật sự ta không phải được người có thể hy vọng. Việc này thật sự không biết làm như thế nào cho phải. Ta cũng biết, đánh là thân, mắng là yêu. Cô nương, cô nương xinh đẹp, quốc sắc thiện hường. Nhưng trên đời này, cốc ba chân khó tìm, nam nhân hai đùi, lại chất hiểm. Năng tuổi định dịp phải đặt tình cảm vào một người đã có vợ như ta. Không đáng, không đáng nha cô hãy nghĩ thoáng một chút đi. chiêu ảnh miếm chặt môi, đuổi theo sát, rõ ràng một câu cũng không nói, năng sợ chẳng. Rằng nếu mình mở miệng liền sẽ nhịn không được, lại vì cái loại này mà lần đầu tiên trong đời nàng sẽ nói qua một lần thô tục. Gió to gào thét, che kín bầu trời, khuôn mặt ta giống như cả nước, vừa chợt đông vừa chợt tây, nhẹ nhàng né tránh, không ngờ lại không thấy nửa điểm áp lực, không khỏi cảm thấy vì tiền bối này có chút hữu danh vô thực. Bước quá cô gái trước mắt này, kinh lực bội chiêu xuất ra, đều như gió to gào thét, như sóng dữ mênh mông, như sơn băng địa liệt. Hơn nữa, kinh lực khổng lồ như vậy cũng chỉ ảnh hưởng ở trong phạm vi mấy trường, bên ngoài mười trường thậm chí ngay cả lá cây cũng không giúp nhích, riêng phần công lực này tuyệt đối là trên thánh hoạn, thậm chí. Ngày trước ở phía dưới chứng kiến cửu ưu thập tứ thiếu trên đồ tuy rằng huyền diệu nhưng vẫn thua xa. Nhưng vì sao có được huyền địch như vậy? Các kỹ xảo sao lại kém như thế này đây? khuôn mặt ta vừa né tránh trong lòng cũng rất là kinh ngạc. Kiêu ảnh, mắt lé cha vẻ đắc ý thầm nghĩ. Cho người một chút thời gian kiêu ngạo càng quấy đẩy, cho ta hoàn thành xong, thiên la địa giọng trưởng pháp, là có thể giam cầm người. Lúc đấy, người có một cánh cũng khó mà bay lên trời được. Bộ trưởng pháp này của Kiều Ảnh, tên gọi là thiên la địa giọng, một trưởng cùng với một trưởng trong đó có liên quan. Hơn 10 trưởng xuất trà, liên hình thành, ở trên không trung một vùng kính không khe hở, cho dù là người giỏi tránh né thường thựa ở trong vùng không gian này, cũng vô dụng. Kiều Ảnh tuy chẳng có thể dựa vào tuệ nhãn. Nhìn được chính xác nơi quân mặt tạ đang đứng. Nhưng cô cảm giác được độn thuật có tên tiểu tử này có phần hơn cả dì tập nhân. Không chỉ hơn mà còn hơn rất nhiều, càng khó có thể đoán được. Dì tập nhân sau khi thi triển độn thuật, trong mắt mình nhìn thấy rõ ràng một thân người chân thật. Nhưng tên tiểu tử này sau khi thi triển độn thuật, chính mình nhiều nhất cũng chỉ có thể thấy được một bóng người lờ mờ mà thôi.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 Ông thủy nấu ếch, dùng thiên la địa giọng trưởng, loại công phu bề ngoài có vẻ ôn hòa dày đặc, chậm trải để cho hắn buông lơi cảnh giác, đợi đến lúc hắn tỉnh ngủ, có muốn động, cũng không động được, muốn chạy trốn thì đã trễ. Thiên la địa vọng trưởng pháp chính là một vị tiền búi, vì động thuộc của dị nhân mà sáng tạo ra một bộ công pháp đặc tụ trong lúc tức giận. Trưởng tương liên có thể bao vây vị trí tộc nhân, kể cả ẩn thân diệt tích. Đó cũng là dựa vào điều kiện khí cơ dẫn chắc, đánh vào địch nhân, bị vây bên trong. Nhưng mà loài trường pháp này yêu cầu cơ bản về huyền lực thật quá cao cho dù là thánh hoạn. Nếu muốn vận dụng thiên la địa dẫm, trường pháp mà nói, toàn bộ huyền lực nhiều lắm cũng chỉ đủ dùng trong một lần. Hơn nữa sau khi sử dụng, bởi vì kiểu sức, thông thường, đều cùng địch nhân động quy vô tận, chẳng khác gì là một mạng đuổi một mạng. Nhưng giờ phút này thiên la địa võng trưởng pháp ở dưới tay kiều ảnh. Bằng vào căn cơ huyền lực thăm hậu đến cực điểm, đúng là, hợp lại với nhau, càng tăng thêm sức mạnh, không thấy một chút nào quá sức, hết sức thuận lợi thành thục. Khóe miệng kiều ảnh lộ ra nụ cười lạnh, bàn tay trắng như tuyết như ngọc tung trưởng, nhẹ nhàng bâng quơ, vạch ra tường đạo, hư tuyến, hơn nữa còn lưu lại một trưởng ảnh, trắng như tuyết, kinh lực khổng lồ kia, cứ như vậy chậm trải dừng lại giữa không trung, ngưng tụ, dần dân hướng về trung tâm.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 Nhưng tâm tình so với một tiểu cô nương còn muốn trông sáng hơn, lại dễ dàng bị chọc dần. Cho nên, quân mặt ta miệng lưỡi ba tấc không nát miệng là phát huy công dụng, sớm chọc dần cô ta sau đó chính mình tìm cơ hội nhanh chóng chạy trốn. Bằng không phía sau, cứ có một vị lão yêu quái đi theo, còn có thể nhìn thấu được âm dương độn của mình, loài cảm giác này thật là đáng sợ. kêu ảnh hư lạnh một tiếng, động tác trong nháy mắt tăng thêm, nhưng vẫn không đánh trúng người. Quân mặt tà ngửa người một cái tránh thoát bộ trưởng, đang muốn mở miệng tiếp tục chêu chọc, nhưng ngay lúc đó bất ngờ phát hiện, không khí từ phía sau trong nhé mắt trở thành thực thể. Cảm giác này giống như từ trên trời xuống đất trở thành bức tượng ngăn cách, đem chính mình vây ở giữa, tuy rằng không giống với thiên địa tù lung trực tiếp cẩm cố, nhưng cũng có cùng một loại cảm giác, là không gian cầm cố đặc biệt, hỏng bét rồi. Quân đại thiếu gia miễn cưỡng né tránh thêm hai chữ nữa, cuối cùng hắn hoàn toàn không... Thầy nhúc nhích, kêu ảnh rút cuộc dừng tay, ngửa mặt cười lạnh Quân mặt ta, thiên lai địa bỏng trưởng pháp của ta như thế nào? Thật không tệ phải không? Ngươi không phải lúc nãy, miệng lưỡi lợi hại lắm sao? Tiếp tục nói thêm hai ba câu nữa xem một chút a Quá thật không tệ, không thể tưởng tượng. Loài trưởng pháp trắm thối này lại phù hợp với nữ nhân như thế, lại còn lợi hại. Quân mặt ta toàn thân bị giam lại trên không trung. Tuy giận điên người nhưng khuế miệng vẫn nở nụ cười, ngạn ngỡn nổi tốn nhiều công sức như vậy, chỉ vị thi triển một bộ công pháp cùng loại với thiên địa tụ lùng hay sao? Đúng là chịu khó à. Người nói không sai, đây quá thật là cùng một dạng với thiên địa tụ lùng, đều mang ý tứ, trăm sông, đổ về một biển. Nhưng tụ lùng này lại hoàn toàn cho huyện lực tạo thành, không có sử dụng đến nửa điểm thiên địa chi lực. Loài công pháp này vốn đặc biệt nghiên cứu để đối phó với bọn khoái vật trị tập tinh thông, ẩn thân thuật. Quân mặt Ta, người hiện tại Cũng được hưởng đại ngộ tương tự với trí tôn thiên nhẫn của bọn dị tộc, Ngươi cũng có thể cảm thấy tự hào rồi. Không cần, không cần đem ta đánh đồng với bọn chúng, tự hào cái gì? Phương mặt ta dần dữ nổi, Cô, nữ nhân lại thật sự đáng giận, Lại cả gian dám đụng đến kiên kỵ lớn nhất trong lòng ta. Mạo phạm, thì làm sao nào? Kêu ảnh hư một tiếng, trên mặt trước cuộc hiện lên, Thần sắc muốn nhanh chóng trút giận, Thân ảnh nhẹ nhàng bay lên, ngọc trưởng dơ cao,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 Ta chết cũng không khuất phục. Nhưng ta thật sự không muốn thương tổn người, ta trước giờ tay chưa từng dính máu tươi, trừ bỏ vì nhân tộc, ta không muốn thương tổn bất cứ sinh linh nào của Huyền Huyền Đại Lục." Kiều Ảnh cắn môi nói, "Các ngươi không có thâm cự đại hận với nhau, hơn nữa vừa rồi ngươi cũng đã nói bọn họ đều Dolas hùng trong đoạt tiên chi chiến, mà ngươi hiển nhiên cực kỳ chán ghét. Dị tộc nhân, bọn ngươi vì sao không thể cùng nhau hợp tác đây? Chúng ta đoàn kết với nhau bảo vệ người đời không tốt sau, coi như sau này không ai nhớ rõ chúng ta, nhưng chúng ta cuối cùng cung cấp một phần sức lượng cho đại lục này. Quân mạc ta, ngươi nghĩ một chút xem, ta lấy, lấy danh hiệu, tuệ nhãn la sát, bác tệ, chỉ cần ngươi chấp nhận, ta tất nhiên sẽ bảo đảm tính mạng của ngươi an toàn cho ngươi toàn thân trở về, tam đại thánh địa tuyệt đối sẽ không có bất kỳ người nào dám đứng trang ngăn cản. Dừng lại một chút, cô lại nói tiếp, chỉ cần ngươi nhận lời, Ngay cả lúc vừa rồi gửi đắc tội ta, ta cũng có thể bỏ qua, coi như không có chuyện gì phát sinh, thế nào? Nói xong, cô gắt gao nhịn chầm chầm quân mặt ta, trong ánh mắt lộ ra vẻ mong chờ. Vì tộc nhân, vốn am hiểu ẩn thân độn thuật, nếu lần này bên mình có thể xuất hiện một cao thủ độn thuật hơn hẳn bọn hắn, đối với đoạt thiên chi chiến quả là đại phúc. Cho nên, kêu ảnh có thói quen sớm lấy đại cục làm trọng, vẫn quyết định...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 Người như thế này được bao nhiêu, nếu mọi người đều giống như cô. Trên đời này căn bản không có cái gì gọi là đoạt thiên chi triển. Quân mặt ta thẳng nhiên nổi. Danh hiệu anh hùng cũng không phải một đặc quyền, một lý do. Bảo vệ thiên hạ muôn dân cũng không phải là cây cỡ để tùy ý giết người. Đoạt thiên chi triển càng không phải là một màn danh lợi. Đáng tiếc, người tam đại thanh địa tuy rằng cũng xem đoạt thiên chi triển là trách nhiệm lớn nhất, nhưng lớn nhất lại là, là ham muốn đèn tuổi của cá nhân bọn hắn tàn sát vô tội, tàn bạo vô lương. Quân mặt ta tuy rằng, cũng không phải là một cười tốt đẹp gì. Cũng nguyện hết sức vì đoạt thiên chỉ chiến, nhưng bất kể như thế nào cũng khinh thượng không bắt tay với bọn chúng. Kiều ảnh sắc mặt lập tức chạm xuống, cô nhìn quân mặt ta trong mắt trầm chảy xuất hiện một vẻ thương xót, trầm chảy nói, việc để đến nước này ta không còn cách nào khác, ta không thể bởi vì tấn thử người mà ngồi nhìn bốn thế lực lớn tan trả thứ cho ta đắc tội trưởng của nàng hóa thành chảo, nhằm hứng ngực quân mặt ta chập đến quân mặt ta cười ha ha cho mặt hiện lên vài phần dịu dàng nổi cô và nàng ta thật sự giống nhau à lời cô và nói ta nhận ra được hoàn toàn xuất phát từ tận đáy lòng cho nên ta cũng sẽ không khiến cô quá khó chịu cáo tự thân ảnh trực lẽ đang bị bao vây trong lòng thiên la địa vọng được hình thành một cách hoàn hảo từ huyền được tinh thuần hắn đột duyên biệt tung biệt tích. Kêu ảnh chấn động, vội văn thi triển về nhãn lận thứ hai, xem xét kỹ càng xung quanh. Nhưng mà khắp nơi vắng vẻ, hoàn toàn không có một bóng người quân mặt ta giống như chân chính tiêu thức vào hư không. Kêu ảnh rõ ràng không thấy, lần này quân đại thiếu rõ ràng không thi triển độn thuộc, mà vẫn hoàn toàn biến mất một cách. Thần bí. Rốt cuộc, đây là công phu gì chứ? Hơn nữa còn có một điều quái gì, chính là mỗi lần thi triển tuệ nhãn, nơi thế tục Nàng đều trông thấy vô số quỷ hụm lưu lạc, nhưng lúc này ở đây không thấy một chút gì cả, chỉ thấy hung quang tứ phía sương mù dày đặc. Chuyện gì đã xảy ra thế, chẳng lẽ quỷ hụm ở thế gian này cũng hoàn toàn tiêu thức sao? Nghĩ đến đây trong lòng nàng không khỏi thoải mái, vì trạng huyền công của nàng ta cao cường, trên đời hiếm có hơn được có thể nhìn thấy hết thảy mọi tai họa, nhưng trong lòng nàng vẫn là một nữ nhân.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 Giữa huyện phủ và thánh địa, trong đó có không ít thánh giả mới tiến dài, lòng đầy công phận, lập tức, muốn tìm bảy người phi miễu huyện phủ gây phiền phức. Cho dù huyện phủ thì thế nào, thánh hoàng thì làm sao, chẳng lẽ có thể khi dễ người khác như vậy? Trong lúc đó, Hải Vô Nhai và Hạ Tri Thu lúc trước đánh nhau, tuy rằng chưa chơi vào thế hạ phong, nhưng trong lòng vẫn có chút buồn bực. Thần binh, mang theo mình, hơn nửa đời người, lại ra đi như vậy.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 Lúc người thần bí đi tìm người của huyện phủ thì lại phát hiện đám người tạo quốc vong đã vô thành vô tức biển mức. Bọn hắn chắc hẳn đã trời khỏi Cúc Hoa Thành rồi. Ngược lại còn nhận tin tức cổ U Thập Tứ Thiếu bây giờ đang ở Cúc Hoa Thành làm cho hai người này quên thuốc trọng trách đang làm. Bọn hắn trời đi cũng có nghĩa là hiểu lầm giữa thánh địa và huyện phủ không thể cởi bỏ trong khoảng thời gian ngắn hoặc sẽ có thêm vài tình huống xấu xảy ra. Nhưng lúc này đây, người biết rõ nội tình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 Một sự kiện phát sinh căng lắm trước Trần Khánh Thiên bi phẫn đến cực điểm, lễ tăng của con trai hắn không có một người nào của Tam Đại Thánh Địa đến dự. Quá thật muốn nhận nhưng không thể nhận. Con ta chết như thế nào còn không phải bởi vì các người là cao thủ bí ẩn nào đó. Chém giết nhau. Chết không được toàn thay, vô cùng thê thảm. Hiện giờ hắn đã chết, mà lễ tăng thì không thấy các người đến nói một lời an ủi. Cho dù là một vị trí tôn cũng xem như cấp cho chúng ta một chút thể diện.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 Chính vì Trần Gia bận rộn chuyện tan sự nên không có thời gian tiếp đoán các cao nhân, tam đại thánh địa, mà các nhân vật này tuy chẳng buồn bực nhưng cũng không biết làm sao nên chỉ mong cho thích khách, đông phương thế gia mù chống xuất hiện để giải quyết mọi việc rồi nhanh chóng trở về. Thế tục càng ngày càng xa lạ, thật sự là bể phủ. Đêm xuống, Trần Gia gia chủ, Trần Khánh tiên cùng con lớn nhất của mình là Trần Thần, bí mật gặp nhau tại thư phòng. Một đời gia chủ ngay cả cùng con trai trượt của mình nói chuyện cũng phải bí mật an bài. Gia chủ Trần Khánh Thiên quả thật là đáng thương. Thần Nhi, hiện giờ Trần Gia đã xong rồi. Trần Khánh Thiên thốt ra câu nói đầu tiên, làm Trần Thần Kinh Hải hoảng sợ. Hắn ngẩng đầu nhìn phụ thân sắc mặt trầm trọng, một nỗi buồn khôn tả hiện lên trên nét mặt. Cho nên, con phải trở khỏi nơi này. Thần Nhi, con là hy vọng duy nhất của Trần Gia. Màu trống trời xa cần lóc xoáy này. Chỉ cần con còn, Trần Gia chúng ta cũng có hy vọng đông sơn tái khởi. Trần Khánh Thiên nặng lòng, ánh vóc nặng chịu nổi. Phụ thân, Trần Gia chúng ta, tình cảnh tuy trận gian nặng, so với siêu cấp thế gia tuy chẳng không bằng, nhưng cũng chưa đến nỗi bị diệt vọng chứ. Trần Thần khó hiểu hỏi. Hết rồi. Từ khi Lão Tổ Tông Trần Trùng mất đi, Trần Gia chúng ta xem như hết rồi. Nhiều năm qua chúng ta dưới sự che chở của Lão Tổ Tông được bình an vô sự nhưng nếu so với chuyển già thì kém hơn rất nhiều. Chúng ta hoàn toàn phụ thuộc vào thánh địa. Nhìn tuy cường đại nhưng chỉ cần thánh địa bỏ rơi chúng ta thì chúng ta không đáng một sù. Hiện tại tổ tông đã chết, trần gia chúng ta đã thành một con mồi. Mồi dữ hấp dẫn, đồng phương thế già. Thần gì, con là mồi. ha Cung đền biết con mồi này có nghĩa là gì? vô luận là cá mắc cầu hay là không mắc cầu, mồi câu để dùng để bài trí. Nếu cá mắc cầu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 Trần Thần gớm gớm nhìn cha của mình trong lòng dâng lên những ngọn sóng lớn, Nhưng nếu con trời đi, càng phải làm cho người của thánh địa càng thêm hoài nghi phụ thân hay sao? Trần thân câu bậy lo âu nổi. Hoài nghi ta không đâu. Trần Khánh Thiên cười ha ha bi thương nói: Ta từ lúc bắt đầu đã là người chết rồi. Con ở lại ta cũng chết. Con không ở lại ta cũng chết. Chẳng lẽ có gì khác nhau sao? Nói xong câu đó, Trần Khánh Thiên đứng dậy xoay người chậm rãi nói đi đi mang theo nữ nhân của con nói cho nàng biết từ giờ trời đi nó chính là con dâu của trần khánh tiền tà là trần gia chủ mẫu vẫn quay lưng lại hắn lấy từ trong người cha một bộ hộp gấm đưa về phía trần thần trần thánh tiền nói đây là tính vật của trần gia chúng ta bên trong còn có tâm ngọc của mẫu thần còn cũng chính là lễ vật dành cho con dâu là do cha đã phản đối chuyện của các con làm cho vân gì đau khổ nói cho nó biết đừng trách ta hắn phất phất tay. Mai dành ẩn tết đi, sau ngày hôm nay nếu con có thể gây dựng lại trần gia, và trong tộc không có cao thủ có bậc thánh hoàng xuất hiện, thì vĩnh viễn không cần đặt chân vào giang hồ. Phụ thân, con, nếu con không nghe, ta liền tự tay giết con rồi tự sát. Trần Khánh Tiên quát lên, bóng dáng hắn, thiệu não, nhưng âm thanh rất quyết liệt. Trần thân nước mắt như mưa, biết rõ phụ thân đã hạ quyết tâm, không thể sửa đổi, hắn nghẹn ngạo quỳ sập trên mặt đất. Hướng về phụ thân dập đầu, sau đó lui ra ngoài. Trần Khánh Thiên lặng lặng, đứng cho đến khi Trần Thần ra khỏi cửa, hắn chăm trại nói. tha làm nông già còn hơn phụ thuộc vào người khác. Trần Thần thân hình chấn động gật đầu, hắn cố nén khóc cha thành tiếng, thân hình cấp tốc lui về phía sau, biến mức trong bóng đêm. Trần Khánh Thiên cả người đứng thẳng trên mặt chậm trải lộ ra nụ cười an ủi, chỉ cần Trần Thần có thể thoát đi ra ngoài. Rời xa cơn lốc xoáy này, như vậy mặc kệ hắn sống ở đầu thì Trần Gia vẫn còn tồn tại. Hắn ngồi tĩnh lặng trong thư phòng không dút nhét, trăng sáng, quán gia nhẹ nhàng gõ cửa, tiến vào. Gia chủ, bài vị của các triều đại tổ tiên, ở từ đường đã biến mất. Trần Khánh Thiên chấn động trong mắt, xuất ra một tia ống lòng, phất phất tay nổi, biết rồi, người lui đi. Quán gia buồn bực nhìn hắn một hồi, rồi lui ra ngoài, trong lòng đại nghi hoặc, gia chủ hôm nay sao lạ vậy? Bởi vì tổ tâm, chuyện đại sự như vậy mà bụi gián vẫn tờ ơ, lắc lắc đầu, hắn nghĩ bãi vẫn không hiểu. Trong thư phòng, Trần Khách Thiên thở ra một hơi nặng chịu lặm bẩm. Tốt, tốt, rốt cuộc ta đã có thể an tâm. Buổi sáng thứ hai, người của Thánh Địa, viết tin Trần Đại Công Tử, Trần Thần đột nhiên biến mất. Chuyển một bạch biết chuyện này liền lập tức phái người kêu Trần Khánh Thiện tới, con tự mình gặp hắn. Ở trong nhà đối phương tự mình tiếp kiến. Chuyện một bạch cho là mình đã cấp đủ mặt mũi cho Trần Khánh Thiên rồi, dù sao mình cũng là tôn sư cấp bậc thánh hoàng. Có thể cùng với người có địa vị cao cao tại thượng nói chuyện, Trần cách Thiên hẳn là hưng phấn, vì được sủng ái mà lo sợ mới đúng, cho nên chuyển một bạch nói chuyện cũng không kiên nể gì trực tiếp phải. Con lớn của người đi đâu rồi? Nghiệp chướng này, Trần Khánh Thiên thở dài một tiếng, đoạn thời gian trước, nó coi trọng một thị nữ trong gia tộc, muốn cưới nàng làm vợ, nhưng lão phụ cộng đồng ý. Vì thế luôn tức giận với ta, nhưng ta cũng không ngờ, nghiệp chướng này cùng với thị nữ đó bỏ trốn, thật sự là bại hoại nệ nếp gia phòng, lão phu hận không thể bắt vệ xử theo gia pháp. Bỏ trốn à? Chiến mù bạch hư một tiếng cười lạnh nổi. Trần gia chủ, Trần gia các ngươi bỏ trốn, đều cần mang theo bài vị tổ tâm sao? Sớm không bỏ trốn, muốn không bỏ trốn là nhâm vào lúc này, Trần Khánh Thiên, ngươi cảm thấy bốn tọa, dễ gạt lắm sao? Khẩu khí của chiến bộ bạch càng ngày càng trầm trọng. Trên người có hắn, một cổ uy áp nồng đậm tỏa ra, âm thanh trở nên lành băng. Trần Khánh Tiền, người tốt nhất là thành thật một chút, Lão Phu còn có thể để cho người sống. Nếu không, Lão Phu làm cho Trần Gia hóa thành cho bụi cũng dễ như trở bàn tay. Nói, người chút của các mưu gì, muốn làm cái gì? có phải xin tạ niệm với thánh địa tạ, và cho người biết, đó là tìm chết. Truyền Thánh Hoàng, khẩu khí đằng đằng sắc khí, không che giấu chút nào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 Dám nhìn thấy lão phù, bị mất mặt, đây quá là tội lớn. Vì vậy triển bộ bạch sớm đã nổi sát khí, nhưng dù sao thì Trần Khánh Thiên đối với Thánh Địa vẫn lễ độ cung kính, chưa từng có chỗ lãnh đạm, vả lại. Hậu nhân của hắn sắp có nhân duyên với hậu bối của mình, cho nên triển bộ bạch cũng không tìm được lý do thích hợp để xuống tay. Nhưng lúc nãy thái độ trần gia đối với Thánh Địa dần dần lãnh đạm, làm cho triển bộ bạch có một lý do thích hợp. Ngay sau khi Trần Thần bỏ trốn, Tiến bộ bạch dứt khót dựa vào trường này để kiếm chuyện, đồng thời cũng nhân sự kiện này, mà đem toàn bộ người trần gia giết sạch. Trần Khánh Thiên nghe ra được sự uy hiếp từ trong lời nói, có lẫn sự xúc phạm nặng nề, hắn không khỏi ngạc nhiên đồng thời trong lòng dân lên sự phẫn nộ mạnh liệt. Trần Thân sợ dĩ, bỏ đi hoàn toàn do Trần Khánh Thiên ăn bài, điều này không sai, nhưng Trần Khánh Thiên không nghĩ đến tam đà thánh địa sẽ có phản ứng với chuyện này. Thứ nhất, hắn không bị quan trọng đến thế, thứ hai, hắn cũng hiểu được chuyện này. Không đến nổi, không chết không thùy, chân thân bỏ đi chỉ là để dự phòng trường hợp vạn nhất mà thùy, nhưng không nghĩ tới chuyển một bạch thậm chí. Ngay cả hỏi cũng không hỏi, đã gắn cho mình tội danh nghiêm trọng như vậy. Lão Tổ tông lời này là có ý gì? Trần Gia chúng ta luôn luôn trung thành và tận tâm. Hơn nữa, Gia Tổ là đệ tử đích truyền của Ngài, thì sao lại có lòng mưu phản được? Thật đúng là oan uổng mà. Trần Khánh Thiên cố giải thích. Có oan uổng hay không? Ngươi tự mình biết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 Nhưng gia tộc lệ thuộc như vậy, tam đại thánh địa trong vài năm ngắn ngủi đều có thể tạo ra bộ số, thật sự cũng không tính là chuyện lớn gì. Người duy nhất nổi giận chính là người thủ hộ Kiều ảnh. Kiều ảnh vừa về đến, biết được chuyện tức giận, tìm triển mộ bạch. Người vì sao phải giết bọn họ? Kiều ảnh phẫn nộ sắc mặt có chút trắng bệch Kiều lão nguôi giận, việc này đều do triển mộ sợ ý. Từ khi vào Cúc Hoa Thành đến giờ, việc lạ xảy ra liên tục, hơn nữa cử u thập tứ thiếu vô thành vô tức xuất hiện làm ta phải đề cao cảnh giác. Chuyển bộ bạch sắc mặt trầm trọng nói. Sau khi điều tra ta mới phát hiện, Trần Gia không biết vì duyên cớ gì, lại trở thành chỗ ẩn thân của cụ U Thập Tử Thiểu. Ngay dưới thư phẩm của Trần Khánh Thiên là một căn hầm bí mật. Bên trong còn có lưu lại hạng khí của cụ U Thập Tử Thiểu. Hơn nữa, còn có dấu hiệu chặt chém của cụ U Hạ Nhân. Hắn dừng lại một chút tiếp tục nói. Sau đó ta phát hiện, hôm nay, trong cơm canh Trần Gia bị hạ độc, Chính là loại đệ nhất thiên hạ tán công độc dược, cực kỳ mạnh liệt, cho dù là thánh hoàng, sau khi trúng phải, cũng sẽ không vận đổi huyện khí. Cái này rõ ràng là muốn dăng một mẻ lưới bắt gọn, hành vi độc ác đậy, làm người phẫn nộ, nếu không giết thì sao mà phục chúng được. Triển một bạch thần sắc từ phẫn nộ biến thành ấy nảy, chẳng qua triển mũ quá tức giận, nên mới tra tay hời quả, xin kiệu tiền bối thứ tội, triển mũ cũng là vì nghĩa quên thần, vì dù sao bọn hắn cũng là hậu nhân của đồ nhi ta.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 Với địa vị của Kiều Ảnh thì triển mộ bạch hắn không thể làm gì được, cho dù với hy sinh người triển mộ bạch, đổi lấy Kiều Ảnh thì thánh địa, cũng sẽ không, chút do dự. Cho nên, đối với Kiều Ảnh, triển mộ bạch căn bản không có biện pháp gì, huống chi thật là của Kiều Ảnh cũng cao hơn hắn nhiều. Khi xảy ra sự kiện trần gia bị diệt mồm, quân mặt ta đang ở trong hậu quân tháp, mồ hôi đổ trọng trọng, vì sao ư, vì sao hắn và Kiều Ảnh đánh một trận xong thì hắn liền trốn vào hậu quân tháp.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 là huyền công của tiểu nhà đầu này thật sự rất củng bố. Quân đại thiếu nói xong thì nhớ lại trừng chiến mới vừa rồi. Nếu không phải mình còn có chút chiêu bảo mạng, thì đã thua rồi. Cho dù là dùng âm dương độn cũng trốn không thoát. Nàng đang chăm chọc ta sao? Quân mặt ta cảm thấy lỗ tai tê rừng. Thì ra là bị Mai Tuyết Yên nhéo tài. Mai Tuyết Yên trong mắt lế liên quan mang nguy hiểm, thản nhiên nói, Là một lão yêu quái à? Quân gần đây có nhìn thấy lão yêu quái xinh đẹp không ít vậy? Quân đại thiếu, chẳng nói xem, có ý gì đây? Quân mặt ta trong lòng chợt hiểu, đã động chạm đến điều cấm kỵ của Mai Tuyết Yên, vội vàng cười lầm lành nói. Không không, ý của ta là, nàng ta gạt người trên thế giới này, làm gì có lão yêu quái nào trẻ đẹp như vậy chứ? Ai? kỳ thật ta nói, nói là là ta. Quân mặt ta nói năng lộn xộn, làm cho Mai Tuyết Yên càng nuốt càng tức. Ta thật không phải nói nàng, khuôn mặt ta khóc không ra nước mắt. Hoàn toàn không có ý đó. Quân trước cuộc thừa nhận ta cũng là một lão yêu quái à. Mai Tuyết Yên giận dữ, ngón tay bóp mạnh. Quân đại thiếu cảm thấy lỗ tay của mình sắp trớt xuống, nghiêng đầu kêu. Ta không phải, không phải, người khác làm sao xa được với Tuyết Yên của ta. Tuyết Yên mỹ mạo, tuổi trẻ xinh đẹp như vậy, so với trăng trầm còn đẹp hơn, ôm nhu dịu dàng. Quân mặt ta miền nói thao thao bất tuyệt, lời đường mực như sóng trường gian cuộn cuộn, kéo dài không dứt, nhưng hắn vừa nói. Cái lỗ tai lại càng đau, đến nỗi đổ mồ hôi, hiển nhiên lúc này Mai Tuyết Yên thật sự tức giận, nhưng khai thiên tàu hóa công cũng lợi hại. Tai hắn chưa đến nỗi bị ngắt đứt, quả nhiên tu luyện đến nơi đến chốn thì quả là tốt. tốn nước miếng giải thích nửa ngày, thì Mai Tuyết Yên mới chốt cuộc, buông hắn ra, sau đó chà đạp cái lỗ tai đến xưng phòng lên. Tuy nhiên, cơn giọng còn sót lại chưa hết, nàng tức giận ngồi xuống một bên, quân mặt ta vút cái mũi, ngồi xuống kế bên. Mũi thở phi vò, mặt trơ ra nổi. Tuyết yên, năng thật là thơm mà. Hương thơm làm tâm hồn của ta thật thoải mái, sảng khoái. Ít nói nhảm đi, nói màu, chân gặp chuyện gì. Vị phu tuân lệnh, quân mặt ta vội vàng đáp ứng. Chán ghét, ai thèm chứ. Mai Tuyết yên hờn dũi một cầu, đỏ mặt lên. khuôn mặt ta trước cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau cơn mưa trời lại sáng, ta chắc chắn có gãy chết yếu mất. Quân đã thiếu cảm giác trong lời nói của mình cũng không có chỗ nào sai, sao đột nhiên đắc tội với nạn nhỉ, xem ra nữ nhân tức giận thì không cần lý do. Tâm thần chứng định lại, hắn bắt đầu kể lại lúc gặp lại kiều ảnh như thế nào, khuôn mặt ta, chợt nở nụ cười, cảm giác tiểu nha đầu đó, thật là ngây thơ à. Quân nói nàng ta, tên gọi là kiều ảnh à, Mai Tuyết Yên đột nhiên trực mắt các ngang lời kể của hắn. Đúng vậy, người đó tự xưng là yêu nữ ngàn năm. Kiều ảnh, nghe nói con có ngoại hiệu là Tuệ Nhãn La Sắc, sao vậy? Nàng không tin lời ta nói sao? Khuôn mặt ta khó hiểu, xem ra lúc này chàng quá thật làm lớn chuyện, hiện giờ ngay cả người đó cũng xuất hiện, Mai Tiếc Yên hít một hơi thật dài, trên mặt hiện lên thần sắc trịnh trọng, trước nay chưa từng có. Theo lời kể của chàng, ta có thể đoán được, nữ tử này chính là Tuệ Nhãn La Sắc kiều ảnh trong truyền thuyết nổi danh với trường pháp Thiên La Địa Võng cho dù thánh hoàng cũng không thể thoát được. chắc lẽ người đó thật sự là nhân vật của ngàn năm về trước. một vị lão lão tiền bối, khuôn mặt tà, hai mắt tròn xe, hắn cảm thấy chân của mình như bị co chút. mình không kiêng để gì, chưa chọc một tuyệt sắc mỹ nữ. ai vậy nữ tử này hơn ngàn năm tuổi trội. trời ạ, thế giới này thật quá điên cuồng. tề nhãn la sắc ảnh, thật không nghĩ tới, năng lại hiện thân ở cõi trần gian mai tuyết yên đứng dậy đi thông thả hai bước nói: mặt ta chúng ta biết rõ người của tam đại thánh địa miệng nói lời hay nhưng tâm địa xấu xa thủ đoạn vô sĩ khi hành động không tự bất cứ thủ đoạn nào nhưng trên đời bao nhiêu cũng có ngoại lệ vì tiền bối kiều ảnh này là một trong những người luôn lãnh đời của tam đại thánh địa quỳnh luôn miệng mắng giết họ xấu xa bại hoại cũng được nhưng với kiều tiền bối thì không được bất kính như vậy cho dù là ngoài miệng hay trong lòng cũng không được. Kiều ánh tiền bối là duy nhất nữ nhân, nhưng tâm địa cực kỳ lương thiện, làm việc lại càng quan minh lỗi lạc, không chịu luận cuối trước ai. Hơn nữa trong đoạt thiên chi chiến, năng lập được rất nhiều kỳ công, chém giết rất nhiều cao thủ ngoại tộc, có thể xem là một nhân vật truyền kỳ trong đời. Mà tam đại thánh địa cũng bởi vì tâm địa của nàng thật sự quá thuần lương, e sợ cho nàng hành tẩu giang hồ sẽ nhiễm thoái hư tật xấu nơi hồng trần. Nên mới không để cho nàng hiện thân ở cõi trần. Nhưng không hiểu vì sao lần này lại cho nàng ta tới đây. Nàng câu chặt mày, suy tư buộc hồi rồi nói tiếp. Tam đại thánh địa vô cùng coi trọng, kiều ảnh, mà kiều ảnh đột nhiên lại hiện thân ở đây. Như vậy, có thể có cao thủ đỉnh phong hồ vệ. Nếu không, thánh tiên cùng sẽ không chịu để cho nàng đi ra ngoài một mình. Mai Tuyết Yên vừa quay đầu nhìn quân Mạc Tà, với mặt kiên quyết nói. Mạc Tà!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 Quân mặt ta quả quyết cực tuyệt nổi. Đào hạnh của đàn vẫn chưa đủ. Đi ra ngoài sợ còn không đủ làm thức ăn cho người ta. Ra ngoài làm được gì? Cùng ta kể vai chiến đấu à? Ta sợ nàng không giúp được gì mà còn làm vướng chân bận tay ta thêm. Quân đại thiếu gia đối với việc Mai Thuyết Yên tham chiến kiên kỵ vô cùng. Hạ quyết tâm thà rằng tạm thời đã kích nàng. Nói lời khó nghe còn hơn để nàng bảo hiểm ra ngoài kệ vai chiến đấu. Nhưng hiện tại thì khác. Mai Tuyết Yên thế nào? lại không hiểu tâm tư của quân đại thiếu, nghe hắn nói như vậy cũng không buồn phiền gì, ngược lại cũng đắc ý cười nói. Từ khi bắt đầu tu luyện khai thiên tạo hóa công, huyết mạch di truyền thú tộc trong ta đã thức tỉnh, hiện tại ta đã nắm giữ được ba loại bí kỹ trong tộc. Ngoài ra ta đã đột phá tận thứ ba của khai thiên tạo hóa công, còn có âm dương đốn pháp mà trăng truyền cho ta. Ta cũng đã vận dụng thành thạo, cho dù không thể khắc chế thắng địch, nhưng để tự bảo vệ mình thì hoàn toàn nắm chắc, vì vậy lúc này đi ra ngoài tuyệt đối là không có vấn đề gì. Nàng mở to cặp mắt xinh đẹp, rồi hiếp lại, thành hình bắn nguyệt nổi. Chàng còn lo lắng ta vướng bận chàng hay sao? Ta mới là người, lo lắng chàng, làm vướng bận ta thì có. Ấy! Quân bảo tàng ngạc nhiên, sau một lúc đầu mới nói, ta làm vướng bận nàng. Nàng thật là biết cách xảo biện nạn thử cho ta xem. Mai Tuyết yên hừ một tiếng nói. Xem ra trong một thời gian dài không giáo huấn chàng, ta phát hiện chăng can ngày càng hung hăng càng quậy. tiên địa tù lung. Quân mặt ta cười to. Nạn trước bắt tu vi công lực không bằng ta, là muốn xài thiên địa tù lung. hả hắn mới nói được một nửa thì phát hiện toàn thân mình không thể tự động, thậm chí cả nói cũng nói không nên lời. cứ như vậy đứng một chỗ, ngàn hồng nhìn chân truí, thật sự giống y như mùi vị câm tù, lúc trước kia. Mai Tuyết Yên bay lên, đá một cước vào trên cặp mông đầy đạn của quân Bạc Tà. Thần tình còn đang kinh ngạc. Quân đại thiếu gia cả người giống như bão cát bị đá văng lên trên không trùng, không ngừng nhào lộn. Mai Tuyết Yên hừ lạnh nói, đây cũng là một trong số đó, năng lực thần dị, đặc hữu của bộ tộc Hồ ly Ta. Nói xong, lại đá một cước đem quân đại thiếu. Còn chưa rơi xuống đất văng lên không trung lần thứ hai, sau đó lại nói, Ở cung cấp bậc như ta có thể phát huy cha thực lực cấp 3. Ngoài cha ta cũng có thể thao túng thiên địa chi lực biến thành hình thái tùy ý. Thiên địa tù lung thông thường dĩ nhiên không đối phó được với chàng. Nhưng thiên địa tù lung của ta là loại biến dị, lại có căn cứ vào năng lực của đối thủ mà tùy cơ điều chỉnh so với khắc tinh của chàng. Trường pháp tiên la địa vọng của kiều ảnh tiền bổi con lợi hại hơn nhiều. Giờ chàng là biết chưa hả? Còn muốn cản ta hay không? Quân đại thiếu gia trong lúc nói nhiều như vậy, nhưng nàng cũng tặng cho hắn năm sáu cước, cước cuối cùng đáo văn ngược trở lại. phốc, hắn rơi xuống đất, làm cho thiên địa linh khí xuất hiện lốc xoáy, đồng thời thiên địa tù lung cổ quái trói buộc hắn cũng biến mất. quân đại thiếu gia, hai tay cấp tóc, xoay loạn trên thân thể, về mặt đau khổ đứng lên nổi. nàng đánh lén, ta cả bản còn chưa chuẩn bị xong. ma tuyết yên hơn một tiếng nổi. ai bảo chàng khinh thường ta, còn nói ta làm vướng bận chân chàng. Câu nói chưa dứt, thì hình ảnh cao ngất của quân đại thiếu vốn đang ở trước mặt, cặp mắt ôm nhu của nàng chậm rãi biến mất. Nàng nhất định cảm thấy không ổn, đang muốn phát lực tránh xa, nhưng cả người đột nhiên mềm dũng, một đôi tay cường tráng cho trẻ ôm lấy mình. Ngay sau đó, cả người nàng khắp đời đồng thời tê trận, không thể di động, quân mặt ta với khuôn mặt cười cười xuất hiện trước mặt nàng, tay vút ve chiếc cằm mượt mà của nàng, dùng một loại khẩu khí lưu manh nổi. Mỹ nữ Vừa được không phải hùng hẳn lắm sao? mau thử lại cho bản thiếu gia xem. Mà Tuyết Yên vừa xấu hổ vừa đổi. Màu thả ta ra. Chàng thật là lưu manh. khuôn mặt ta hư một tiếng nói. Còn dám nói ta lưu manh hả? Mỹ nữ lại có thể dám đánh lén ta. Nếu xem góc độ truyền nghề mà nói, thì dù sao ta cũng là sư phụ của nàng. Đánh lén sư phụ thật là đại nghịch bất đạo. Tội này phật Ba trôi đánh vào mông. Còn nếu nói theo đạo đức thì nữ tử phải có tam cương ngũ thường. Nàng lại dám đánh trưởng phụ, còn dám trên bông của ta được chứ. Tôi càng thêm tội. Vì vậy, phạt đánh vào bông của nàng mới được. Nói xong hắn dùng lực, đem Mai Tuyết Yên nằm ấp sắp trên đầu gối mình, cười ha ha, giơ tay phải lên, đánh vào trên mông. Hắn cảm thấy bàn tay tiếp xúc với một nơi thật mềm mại, trơn trực, trong lòng nhất thời nổi lên cảm giác sảng khoái khó tả, máu mũi sắp vung trào. Mai Tuyết Yên chợt thở nhẹ trên mặt trở nên đỏ bừng cắn trăng nổi. cha cũng không buông người ta cha. Người ta sẽ... Người ta sẽ như thế nào? Quân đại thiếu hư một tiếng lời lẽ đanh thép nổi. Cái gọi là tệ gia trị quốc bệnh thiên hạ. Nếu gia pháp khâu nghiệm, Thì sau này, bệnh thiên hạ cái gì phải đánh không thể đánh. Hắn vừa rồi đã đánh một cái, Đồng thời cũng lên cơ nghiện, bày đặt làm cha vẽ tệ gia trị quốc. Thực chất là muốn lợi dụng một chút. Mặc dù sắc mặt hắn trông đứng đắng, Nhưng một quan trong mắt lại bắn trẻ hắn. Mai tuyết yên cắn môi, Trong lòng thầm than không hay, Sớm đã biết, tiểu tử này giáo hoặc như vậy. mà vừa trôi, mình lại không cẩn thận, nàng cắn chặt trăng không nói lời nào, gối đầu lên đầu gối của hắn chờ đợi, nhưng bàn tay kia lại không đánh xuống, mà ngược lại. Một đôi ma thủ, đang nhẹ nhàng với ve vị trí mẫn cảm của mình. quynh quynh, Quỳnh làm gì vậy? Xem ra, mai đại mỹ nhân trở nên luống cuốn. Ta đang chấp hành gia pháp. khuôn mặt ta hư nổi, bước quá hắn nói cái chút lờ mờ. Cảm giác rất tốt. À, vẫn còn có lớp quần áo Nếu lột ra thì không biết sẽ dễ chịu Sẵn khoái đến cỡ nào Thật sự là không thể chờ đợi được Nghĩ đi nghĩ lại Ánh mắt mơ tưởng hảo quyền Cũng có biết trong lòng hắn đang nghĩ gì Đôi tay càng ngày càng bất hảo Càng lúc càng có khuynh hướng Biến điều mong ước muốn kìa Thành sự thật Dừng lại, Thiên Tạm đang ở chỗ này Mai Tuyết Yên xấu hổ vội la lên khuôn mặt ta trước của cũng bận tỉnh Sắc dù bị đề xướng Không thi hành gia Pháp ngây ngô cười Điện tay đem giải khai huyệt đạo cho Mai Tuyết Yên. Mai Tuyết Yên lập tức đứng lên, mặt đỏ bừng, ngay cả cái cổ trắng nõn cũng đỏ lên. Miễn cử sửa sang lại quần áo một chút, hung hăng liếc quân mặt ta, thiếu già một cái, rồi quay người đi, không nói thêm lời nào nữa. Quân mặt ta cũng bị nàng nhắc nhở một câu, liền nhìn xa vương thiên tầm, đang nằm dưới tàn cây, bao phủ trong những điểm sáng phía xa nổi. Nói đến thiên tầm, làm ta nhớ lại một sự kiện khác có thể làm cho thiên tầm sớm tỉnh lại lúc trước nàng có nhắc đến hai thận vật thất tải thánh quả và linh Luôn ngọc liền không biết có thể làm cho tiên tạm tỉnh lại không mai tức yên trên mặt còn đỏ bừng nhưng cũng đã tinh tế suy nghĩ một chút dù sao cũng là tỷ muội thâm tình nhiều năm tình cảm giữa nàng và sa vương không giống bình thường trầm ngâm nói cũng không biết chừng có lẽ sẽ có tác dụng hai vật kia đều là tuyệt phẩm nhân gian cho dù không có hiệu quả thì cũng không có tác dụng gì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 Nếu muốn cứu chữa cho một người trong tình trạng này, thì người đó ít nhất vẫn phải còn ý thức. Cho dù thế nào cũng phải bảo trị thần trí thanh tịnh. nhưng hiện tại bản thân nàng ta đã gần như bất hết ý thức rồi. Nếu vẫn giữ nguyên trạng thái hiện tại, tùy có hao tổn năng lượng nhiều hơn, nhưng so với việc biến trở về bản thể, khả năng cứu chữa vẫn nhiều hơn. Vua mặt ta nhẹ giọng nói, Ừ, nói như vậy, chẳng phải ngay cả huynh cũng không có cách nào sao? Mà tuyết yên lo lắng nói.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 nàng vẫn chưa thể tin tưởng sao? đối với hồng quân tháp có thể nói, quân mặt ta tuyệt đối tin tưởng. hồng quân tháp này có chín tầng, mà tầng đầu tiên đã có thể luyện chế ra đăng dược, mà ngay cả phàm nhân ăn vào liền có thể thoát thai hoảng cốt, đạp đất thành tiền, khí cùng lực kiệt cũng có thể cải tử hồi sinh. tương thế này tuy rằng không nhẹ, nhưng trong mắt người tu tiên thì có đáng là gì? được, ta tin tưởng huynh. ma tuyết yên nhẹ giọng nói. Nhưng tình thế hiểm ác trước mắt Quân định giải quyết như thế nào Quân mặt tại nhẹ nhàng bước đến trước mặt Xè tay tra đặt lên lưng thiên tầm Là một lần nữa Truyền hồng mong tự khí vào cơ thể nặng Tiếp tục kéo dài sinh cờ Hắn câu bậy suy nghĩ thật lâu Cuối cùng nhẹ miệng cười nổi Đối với cao thủ của Thánh Địa Ta chỉ có một chữ Giết Giết à Hiện tại Quân chỉ mới là tôn giả cấp 3 Địch nhân lại đến đến 3-40 người Và lại thực lực thấp nhất cũng là tôn giả, nhị cấp, tam cấp. Trong đó thánh giả cũng không ít. Còn thêm ba vị thánh hoàng tòa chứng. Nếu ta đoán không sai, thì nếu kiều ảnh đã đến đây, hai vị trong ba vị thủ hộ nhất định cũng có mặt. Quỳnh muốn giết bằng cách nào? Bằng vào thực lực hiện giờ của Quỳnh, cho dù tất cả bọn họ đứng yên. Để cho Quỳnh giết, Quỳnh cũng chưa chắc có đủ khả năng để giết chết bọn họ. Đây sự thật không thể dối gạt. Mai tuyết Yên lo lắng nói. Hiện giờ nhìn chung thực lực của chúng ta cũng đã tương đối, nhưng đem so với người đó, thì chúng ta vẫn còn quá yếu. Chàng tuy đã thành công, gây nên một trận phong ba, nhưng vẫn chưa đủ để ứng phó hậu quả sau này. Theo ta thấy trước mắt chúng ta, phải tạm thời, không xuất đầu lùi diện thôi. Không xuất đầu lùi diện à? khuôn mặt ta vút mũi cười trồ lên. Ta tốn biết bao nhiêu công sức, bày ra trạng phong ba này. Hiện nay, phong ba đang ác liệt. Ta làm sao có thể không xuất hiện được, nếu thế? Còn gì vui nữa? Vẫn là câu nói ban nãy. quân có năng lực đứng phó mọi chuyện sau, Thực lực đã trên lệch nhau như thế rồi, chàng có muốn thế nào nữa, còn có thể làm gì khác sao? ma trước yên liếc mắt một cái, nếu đã không thể đánh nhau trực diện, thì ta có thể chuyển sang ám sát à? Cuôn mặt ta mỉm cười. Nếu luận về ám sát, dưới thánh hoàng ta tự tin có thể nắm chắc khả năng giết chết bọn chúng. Còn từ thánh hoàng trở lên, cho dù không thể giết được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 Nhưng khi suy nghĩ lại thì chính bản thân nào cũng bị lời nói này hù dọa. Quả thực hiện tại, Tam Đại Thánh Địa không còn một địch nhân nào. Trong suốt một thời gian dài đó, toàn bộ địch nhân của Tam Đại Thánh Địa đều lần lượt bị tiêu diệt, cơ bản đều đã tăng thành mây khói, ngay cả hậu nhân truyền thừa cũng không còn. Một vàng năm, suốt một vàng năm thời gian bài trừ dị đoan. Mai Tuyết Yên bị chính lời nói của mình, dọa cho, dẫn hết cả tóc gãy. Vậy thiên phạt xăm lâm chẳng phải là cuối cùng sao?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 Hắn từ xưa đến nay đã sống quen với thói quen chiến đấu, với địch nhân vượt cấp. Tu vi hắn dần dần tăng tiến khi đối thủ lại càng lúc càng cường đại, điều này cũng ảnh hưởng ít nhiều đến cách ứng phó mọi chuyện của hắn, hoặc là giả dạng, hoặc kế vượng không nhạ trống, hoặc là hóa trang thành một người có thực lực cường đại, hoặc vô oan giá hòa.